Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bach Audio vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các vị đồng hữu tập 57 của bộ Kỳ Trường Sinh Đạo tác giả Nam Ngã Tiếu qua giọng đọc của mình là Bach Audio thì ở cuối tập trước thì đã xuất hiện một cái chủng tộc thiên ô thì bọn chúng là có khả năng khống hỏa và thân hình rất là to lớn thì đi gây quả khắp nơi khư trực sinh lúc này mới là biến thành một cái con huyền điểu tới mà trấn áp nó sẽ chỉ biến thành huyền điểu là vì, vì à, nghe cơ võ quân nói là cái tộc thiên ô này nó thuộc dài lắm cho nên là tầng tan là à, biến thành huyền điểu cũng thuộc Kimo, thiên ô chứ và bên trong à, đạo giới chắc chưa có giết nó ì mong rằng rồi có bị trả thù. Hắn bởi vì còn thấy thực lực của nguyên cái tộc Thiên Ô này là rất là mạnh. À, hắn cũng sợ. Mà sau khi là bắt được Thiên Ô này, giật trừ tai họa thì hắn được ban thử sinh tồn, đó chính là một cái viên cái gì gọi huyết huyết gì mà bắt quên rồi nói chung là có lấy tinh huyết của cơ được sinh nhận rồi, có thể là cho một cái con yêu gì đó. À, sử dụng thì có thể là à, hóa thành kim ô. À kim ô chứ không phải là Thiên Ô nha các đồ hữu. Con Thiên Âu thì chỉ là cũng cùi thôi, Kim Âu mới là thứ dữ ha. Thì Khương Trực Sinh quyết định là cho một cái con là Tiểu Yến Yêu là biến thành à, Kim Âu. Rồi, à, một cái à, à, đáng chú ý nữa chính là Thần Thiên Hoàng Đế đã đột phá Động Thiên Cảnh rồi. À, không biết là tuổi thọ của hắn có thể là kéo dài được bao lâu. Nhưng bây giờ là hắn đã bắt đầu là muốn chiến tranh nữa rồi. À, à, đại cảnh là bắt đầu khai chiến.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 Cùng với là bến cảnh của quần đảo thương Hải xuất phát, tất cả đều xuất phát hướng về phía Tây Hải, trong trùng đẹp đẹp vô cùng hùng vĩ. Để cho những võ giả dọc đường, trụ dân hải đảo đều không khỏi là kinh ngạc tán thắng, đại cảnh cường thịnh. Cuối tháng, Khương Trường Sinh mang theo Tiểu Yên Yêu tiến vào bên trong Ngọc Cốt Thanh Trúc Lâm. Hắn đem Tiểu Yên Yêu hút vào bên trong đạo giới. Thiên địa quy tắc của đảo giới một mực đang tại diện hóa, lại thêm... Diệt thế thụ vấn thiên thần thụ cùng với rất nhiều Linh tài địa bảo ảnh hưởng Ở bên trong đạo giới đã là tràn ngập Thiên địa linh khí cùng với võ đạo linh khí Thiên ngô trước đó bị thu phục Lúc này được Khương Trường Sinh Vòng ở bên trên diệt thế thụ Để cho nó không thể di chuyển lung tung Sợ là nó thiêu quỷ đi những bảo vật của mình Có sần hải kinh tại Thiên ngô không dám càng rỡ Mà khi nó lại phát hiện Diệt thế thụ là mạnh không sai biệt gì với chính mình Nó triệt để tiệt tâm chạy trốn Chỉ muốn tìm cơ hội nên nọt Khương được Sinh. Khương Trường Sinh đem Tiểu Yến Yêu đặt vào bên cạnh hóa Long trì. Sau đó đem tam túc kim ô huyết phách đặt ở trước mặt của nó để cho nó hấp thu. tu luyện công pháp một năm Tiểu Yến Yêu đã có khả năng dẫn dắt yêu lực. Nó dùng yêu lực luyện hóa huyết phách sau đó hấp thu. Bạch Long, Thái Oa, Thái Hy lại Gần. Chủ nhân, nó là ai gì? Bạch Long tò mò hỏi tăm mắt nhìn chầm chầm huyết phách. Chẳng biết tại sao huyết phách này Lại để cho nó cảm giác hết sức là không thoải mái Phản phất như là gặp phải thiên địch Khu trường sinh nói Giờ sao nó liền là đệ đệ của người Phải là cực kỳ chú cố nó Nó giống như người sắp thuế biến rồi Nghe vậy Bạch Long đối với tiểu yên yêu này Hạ thấp xuống địch ý Thay vào đó là càng thêm tò mò mảnh liệu Đệ đệ Chẳng biết tại sao Nó đối với tiểu yên yêu Lập tức sinh ra thân cận chi ý Thậm chí còn nghĩ muốn bảo vệ cho con chim nhỏ này Thái Oa lúc này đã lớn lên, tiến đến trước mặt của Khương Trường Sinh, thanh tú động lòng người mà hỏi, ta cùng với Kaka, có thể không còn thấy biến vậy? Chúng nó đã tận mắt, thấy qua Bạch Long thế biến, thực lực tăng vọt, làm cho chúng nó cực kỳ hâm mộ. Khương Trường Sinh cười nói, các ngươi không cần thế biến đâu, tư chất của các ngươi đã đủ mạnh rồi, cần chẳng qua là thời gian mà thôi. Hắn nói là sự thật, Thái Oa cùng với Thái Huy, khiếu huyết đã có thể so với Kim Thân Cảnh, mà cảnh giới thì vẫn còn tại thần nhân cảnh Cái tốc độ đột phá như thế này thật sự là quá nhanh rồi. Chúng nói vậy mà chỉ mới có 30 tuổi. Thái Oa nghe xong, Nhu Thận gật đầu không nói thêm gì nữa. Sau khi lớn lên, Thái Oa có thể nói là dáng vẻ khuynh quốc khuyên thành. Nửa người trên của nó chỉ là ăn mặc quần áo vỏ cây đơn giản để mà che yếu Mặt ngửa người trên của Thái Hy thì rất là cường trắng, tuy là huynh muội Nhưng mà hắn vẫn nghe theo lời của Thái Oa. Khương trực sinh mắt thấy Tiểu Yến Yêu đem huyết khuất hoàn toàn hút hết. Chỉ thấy trong cơ thể của nó tiêu tắn lúc này chảy ra huyết khí, cắp tóc quấn quanh thân, ngưng tụ thành một cái khỏa trứng màu đỏ ngờm như là máu. Thiên địa linh khí bắt đầu vọt tới, chui vào bên trong cái quả trứng máu kia. Khương trường sinh xem trong chốc lát, càng nhận nói. Các người chú cố tốt cho nó, không nên để cho những kẻ khác tới gần quấy trại nha Bạch Long, Thái Oa, Thái Hy gật đầu. Bởi vì được Khương trường sinh yêu chuộng, cho nên bọn chúng tại bên trong đạo giới địa vị cao nhất. Thái Oa, Th Càng là có chỗ dựa chính là việc thế thụ Những vị thú khác đều không dám đắc tội với bọn chúng Hư ảnh của khư trường sinh tiêu tán Ý thức trở lại hình thực Sau đó một mình đi ra phòng ốc Hắn bắt đầu chờ mong Tiểu Yến Yêu lột sát thành tập thuốc kim ô Bạch Kỳ lúc này hoang mang hỏi Chủ nhân à Cái con chim nhỏ kia đâu rồi Không thấy Tiểu Yến Yêu nó rất là hoảng hốt Nó có một cái loại trực giác Tiểu Yến Yêu là muốn cùng với Bạch Long một dạng Đáng giận à Lúc nào mới đến phiền nó chưa? Trong lòng của nó cuộn hóng, sau đó tiến đến một bên chân của Khương Trường Sinh, liếm lấy tay của hắn. Khương Trường Sinh nói, ta đưa nó đi một chỗ mới quan rồi. Bạch Kỳ kêu lên nên nói, không thể nào, một con chim nhỏ cũng có thể biến thành chân lông. Chủ nhân à, lúc nào mới có thể cân nhắc cho nó ra? Lời vừa nói ra, những người khác dồn dập nhìn về phía của Khương Trường Sinh. Có võ quân cũng nghe nói sự tình của Bạch Long đối với thủ động như thế cảm thấy rất là hứng thú. Khương trời sinh lắc đầu nói nó sẽ không thay đổi trở thành chân lông đâu chỉ là ta tăng lên tư chức cho nó về phần ngươi chờ một chút đi ngược lại ngươi mục mực đỡ bên cạnh ta cũng tốt mà. À, tình hình là trời ở bên ngoài đang mưa hết các đồ hủ chỗ của bác thì không có cách âm được cho lắm cho nên là à, sau khi là xử lý lại thì sẽ không còn tiếng mưa nhưng mà nó sẽ là hơi bị vang một tí. Cho nên là các đồ thông cảm ha. Rồi tiếp các đồ Nghe được là Tiểu Yến Yêu sẽ không thay đổi biến thành chân lông. Bạch Kỳ thất vọng một hơi dưới cái nhìn của nó. Không có sinh linh nào càng cao quý và mạnh mẽ hơn chân lông cả. Cơ võ quân cũng rất là tò mò. Khương trường sinh là như thế nào để cho yếu thú bình thường thế biến như thế? Nhưng nàng biết cái này không thể hỏi. Đại hỏa yêu tộc đang ở phía trước đạo tổ còn dám đề bạc nhiều yêu vật như vậy. Đến cùng là người này đang mua đồ cái gì? Khương Tiễn tò mò hỏi Lúc nào mới có thể cho con nhìn xem bệnh lông à Khương Trực Sinh nhắm mắt nói Nó tại một chỗ rất xa rồi về sau có cơ hội lại đem nó mang về Sự tình đấu giới tạm thời còn không thể Để lộ ra ngoài Bệnh An cười hăng hát nói Ồ ta cũng muốn biến Ta muốn biến thành Kim sĩ đại bằng điểu Kim sĩ đại bằng điểu Đồng dặn là thần thú bên trong thần thoại Có thể dùng cả lông phượng để làm thức ăn Bình an sở dĩ nhớ kỹ là bởi vì lúc trước Khương Tử Ngọc Được biên dịch lên một cái hình tượng thần thoại Đó chính là kim sĩ đại bằng điểu chuyển thế Ngoài trừ Khương Tử sinh ra Hắn đối với sự tình của Khương Tử Ngọc là nhớ kỹ nhiều nhất Mặc dù Khương Tử Ngọc đã qua đời hơn 70 năm rồi Hắn vẫn thường xuyên lẩm bẩm tử Ngọc, tử Ngọc Mọi người lúc này bắt đầu thảo luận Về những cái thần thú ở bên trong thần thoại kia Huyền điểu đều đã xuất hiện rồi Có lẽ những thần thú khác cũng sẽ xuất thế Khư trụ sinh mặc dù không có tham dự Nhưng trong lòng cũng đang chờ mong Dạng này có thể tăng cường sân hải kinh của hắn Lúc này Kinh thành Tại bên trong một cái phủ đệ Hạt oán đạo nhân cùng với Hạt hồng đạo nhân đang uống trà Hạt hồng đạo nhân bất đức dĩ nói Sư quên à Chúng ta đã đợi 32 năm rồi Còn muốn tiếp tục chờ đợi hay sao Sư phụ cũng đều đã qua đợi rồi mà Nhắc tới việc này Ngữ khí của hạt hồng đạo nhân Mời Phật sa súc Bọn hắn chính là hai cái vị đạo nhân trước đó đến từ tiểu bộng lây đảo mong muốn mời Khương Trường Sinh đi tới tiểu bộng lây đảo một chuyến vì bọn họ giải khai ra đại bí mật thời thượng khổ nhưng bị Khương Trường Sinh cửa tiền sau đó bọn hắn liền một mực ở lại Kinh Thành chờ đợi một cái đã rồng rã là 32 năm mặc dù bọn hắn cũng không phải là phạm phu tục tử có thể dựa vào võ đậu để mà tăng thọ nhưng mà cũng có chút chờ đợi không được rồi Học án đạo nhân mở miệng nói Vậy ngươi có cái thượng sách gì Để khuyên động đậu tố hay sao Chúng ta là không thể nào trực tiếp giảng này Trở về được rồi Hạc hồng đậu nhân lập tức yên lặng Đình viện lâm vào bên trong yên tĩnh Hạc án đậu nhân Một bên thưởng trước đà Một bên nhìn phía cây già bên cạnh Nhìn từng cái mảnh Từng cái mảnh lá vàng hạ xuống Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh Hạc hồng đậu nhân lúc này cắn ra một cái nói Trả lại đây một kiếm Đến lòng khởi hoa Nhất lời hắn đứng về nhanh chóng Để mà rời đi Học án đạo nhân không có ngăn cản Để sau khi sư đệ của hắn rời đi rồi Học án đạo nhân lại tự mình lắm bấm Sư phổ hòa Ta tự hồ hiểu rõi của ngài Yêu tộc xâm lấn Quyền nếu sức thế rồi Thiên hạ này cũng sắp cải bến Cái gọi là đại bứ mật thời thượng cổ kia Chính là dẫn chúng ta tìm tới đạo tổ à Một lúc lâu sau Hát hồng đạo nhân Tại dưới sự dẫn hạt của Dương Chu, thận trọng đi vào bên trong đình viện của Khương Trường Sinh. Bạch Kỳ đánh giá hắn nói, Người trước kia đã tới đây hả? Diệp tầm địch dữ dữ nói, <cười> Đây không phải là câu nhân của tiểu bồng lê đảo hay sao? Tại sao lại tới nữa rồi? Tiểu bồng lê đảo còn tốt chứ hả? Hát hồng đạo nhân lúc tà lũng tủng nói, Ôi trợ không dám giấu giếm, bần đạo một mớn tại kinh thành trợ đã chờ suốt 32 năm rồi. Hắn tiến lên mấy bước đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh không bình hành lễ. Khương Trường Sinh mở mắt ra nói Khá người Hà Tức cổ chấp như thế chứ? Hắn sở diện nguyện ý gặp Hạc Hồng Đạo Nhân liền bởi vì cái tên này cuộc sưu huynh của hắn đợi nhiều năm như vậy. Nghị lực như thế khiến cho Khương Trường Sinh không biết nên đánh giá như thế nào. Hắn mới vừa rồi còn tính qua thực lực của tiểu bồng lai đảo phát hiện đã tra không thấy cái cổ thế lực này nữa rồi. Điều này nói rõ cái gì Nói rõ tiểu bồng lai đảo này đã không còn Chỉ còn lại có hạt hồng đạo nhân Cùng với hoặc án đạo nhân Trong những năm này Khư trưởng sinh tình cờ cũng sẽ nhìn trầm bọn hắn Xác định là bọn hắn không có ác ý gì Trên thực tế bọn hắn xác thật Chỉ là muốn mời khư trưởng sinh Đi tới tiểu bồng lai đảo một chuyến Ôi đảo đảo à Ơ ngày gì sau lại không thể bồi bật đảo đi một chuyến chứ thật là không dám giấu giếm Tiểu bồng lai đảo Có một cái cọc đại bí mật Thời thượng cổ nghe. Tiểu bồng lây đảo đời đời kiếp kiếp chờ đợi đảo chủ đã nói qua Cái cọc đại bí mật thầy thượng cổ này Có liên quan đến sự hưng vong của nhân trọc à Hạc hồng đảo nhân rầu trĩ nói Hắn hạ quyết tâm Nếu như lần này cứ trừ sinh còn cự tiệt Hắn liền muốn rời khỏi đại cảnh Buông xuống cái cọc tâm nguyện này Với tâm địch chiêu chọc nói Hơ, sao lẽ tiểu bồng lây đảo Cất dấu trường thượng của võ đế sao Hạc hồng đảo nhân nhìn một chút Người cùng yêu trong viện thắng răng nói Cái này thì bạn đảo cũng không rõ ràng Nhưng mà lòng đất của tiểu bồng lai đảo Có cất giấu một cái tòa lăng mộ Lăng mộ này Lại bị một cái lỗ bổ hợp mạnh mẽ nào đó Phong vấn trấn áp rồi không thể nào mở ra Đảo chủ từng nghe tiếng hiệp các triều đại Đề cập qua Tiểu bồng lai đảo chức trách chính là Thủ hộ cái tòa lăng mộ này Cho đợi người hú duyên mở ra Nhưng đợi nhiều năm như thế Tiểu bồng lai đảo Thỉnh không ít bỏ giả cường đại tiến đến rồi Đều là thất bại Nghe nói đạo tổ chính là tiên dân chuyển thế ngài chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta rồi Mặt của cư trường sinh không đổi sắc Hắn cũng bắt đầu lưỡng lự Muốn đi nhìn một chút hay không Hắn ở trong lòng hỏi thăm Lăng mộ mà hắn nói tới là nguy hiểm cỡ nào Hệ thống Tạm thời không thể diễn toán Không ở bên trong phạm vi dò xét của hệ thống Trong lòng của cư trường sinh kinh ngạc Cái tiểu bồng lây đảo này Cũng không tính là sai xôi gì Như thế nào không ở bên trong phạm vi dò xét đây Chờ một chút, chẳng lẽ là cái lăng mộ kia giống như là thánh đều thiên ngai, có thể ngăn cách hệ thống trước mắt dò sát. Cái này rất là nguy hiểm mà, không thể đi, không thể đi. Đang lúc Khương truyền sinh âm thầm kinh hải vãi cửa lên hồn, cơ võ quân đột nhiên hỏi. Trên cửa chính của lăng mộ có là đồ văn huyền ảo đúng không ạ hạ hồng đậu nhân kinh ngạc nhìn về phía nàng hỏi. Xin hỏi các vị nữ thiết chỗ này là... Cơ võ quân mặt không biểu tình nói. Không cần quan tâm ta là ai? miêu tả cho ta nghe, đồ văn trên cánh cửa kia, là dán díp ra làm sao, hạ Hồng đậu nhân, điều nó đến đây rồi, đương nhiên sẽ không còn cái gì giấu giếm nữa, lúc này nói, à, là từng cái bóng người, có người to lớn, cũng có trẻ nhỏ, à, rất nhiều trẻ nhỏ vây quanh người lớn kia, giống như là đang tới tự, nhưng à, đứng xa một chút nhìn xem, những bóng người này, giống như là một dạng chữ viết vậy, sắc mặt của cơ vợ quân Nguyễn Hóa, đang nhớ mày hỏi, Nhiều năm như vậy Không có người thánh triều tìm tới Tiểu bồng loài đảo các người hả Hạc hồng đạo nhân Liêm đạo tổ một chút nói Ồ đạo chủ nói qua Thượng cổ đại bí mật này nhất định phải chờ Yêu quả đột kích Mới có thể nói cho người ngoài Cơ võ quân dẫn ra đôi mì thành tố Nhìn về phía cư trực sinh nói Đạo tổ à Ta biết đó là cái gì rồi Đó là võ đế nhân tộc thượng cổ Võ đạo nhân tộc có hai giai đoạn Một là võ đạo thời thượng cổ Hay là hiện tại Ở trong cái đoạn thời gian đó Lại không biết phát sinh qua cái gì Dẫn đến võ đạo nhân tộc suy bại Dừng lại một khoảng thời gian rất dài Nhưng mà có một vài chuyện rất rõ ràng Đó chính là võ đạo thượng cổ Mạnh hơn võ đạo hiện thời Cho nên môn phái các phương nhân tộc Vẫn triều Vì tượng cổ võ đạo mà tranh giành đầu rơi máu chảy Tại thời kỳ thượng cổ Từng sinh ra không ít vì võ đế Võ đạo thượng cổ mà võ đế nắm giữ Không phải là võ đạo bây giờ có thể tưởng tượng Sự tích của bọn hắn bị từng cái bộ lạc nhân tộc ghi chép lại, đời đời truyền thừa, tạo thành truyền thiết thần thoại. Điều đáng sợ nhất của thượng cổ võ đế chính là bọn hắn có khả năng phục sinh. Thánh Triều trước kia phát hiện qua một cái to màu thất của thượng cổ võ đế, kém chút dẫn tới thiên hà đại loạn rồi. Dù cho biểu rất nhiều chiến thần của Thánh Triều vây công, cái tồn thượng cổ võ đế kia vẫn là chạy thoát, từ đó biến mất không còn tâm tích nữa. Chuyện này để cho Thánh Triều nghĩ mà sợ. Hoàng thất cũng đã nhiều lần đề cập, nếu mà gặp lại lăng mộ của thượng cổ võ đế Tiệt đối không thể mở ra Nghe được tới mấy cái từ Tiệt không thể mở ra Hạc Hồng Đạo Nhân càng là gấp gúc nói Ừ nếu như cô nơ nói là sự thật Thánh triều đều không làm gì được Thượng Cổ Võ Đế bây giờ nhân trọc đại lộn rồi Vậy không nên mở ra mộ thất của hắn Để ngờ nóng Thượng Cổ Võ Đế phục sinh Cố vãn nhân trọc hay sao Cơ võ quân nói khả Không nên Bởi vì sau khi Thượng Cổ Võ Đế phục sinh Không còn trí nhớ trước kia nữa Tính tình như thế nào không có ai biết được cả Bọn hắn thậm chí có khả năng Không cho mình là nhân tộc luôn Năm đó cái vị võ giả thượng cổ kia Đã giết hai cường giả cụ động thiên rồi Củ động thiên Mí mắt của hạt hồng đạo nhân hiện ra kinh hoàng Dùng cảnh giới của hắn căn bản Chưa có tiếp xúc qua cụ động thiên Nhưng vừa nghe qua đã biết cổ động thiên là khủng bố đến mức nào Cơ võ quân lại nói Ta không rõ lai lịch Của tiểu bồng lai đảo Không quản tiền mối các ngươi là ý tốt hay là ác ý quyền các người từ bỏ đi Đồ vật ngay cái yêu tộc đều sẽ không mở ra, chúng ta càng không nên. Những người khác nghe được hai mặt nhìn nhau. Diệp Tâm Địch nắm giữ thượng cổ võ đạo cho nên rất cảm thấy ứng thú đối với thượng cổ võ đế, nhưng hắn không dám nói. Lực chú ý của Khương Trường Sinh lúc này bị chuyển đi. Ta muốn biết thượng cổ võ đế mà Cơ Võ Quân nói tới là mạnh bao nhiêu. Hệ thống, tạm thời không thể dẫn toán, không bên trong phạm vi dò xét của hệ thống. Tạm thời Nói rõ thượng cổ võ đế còn sống à Khương trường sinh không thể không một lần nữa Ước định về thượng cổ võ đạo Người chết mà lại còn có thể phục sinh Mà thân thể có khả năng thay ngán ra linh trí mới Không thể nào hiểu nổi Trách không được võ đạo phương thế giới này Có khả năng áp chế tiên đạo sinh ra Nguyên lai trước kia là cường đại tới như thế Bất quá cẩn thận tinh tấn Dù cho là thượng cổ võ giả cũng là phải chết Mặc dù phục sinh Nhưng đó là sinh linh mới rồi Không quan hệ gì với khi còn sống cả Họ đạo Trung Quy là không thể nào trực sinh bất tử, cũng không có chạm đến linh hồn chi đạo, không hiểu mượn sát hoàng hồn hoặc là đọc xá. Vẻ mặt của hạc hồng chân nhân âm tình biến ảo, hắn không nghĩ tới, thượng cổ đại bí mật lại là nguy hiểm tới như thế. Ồ, đạo trổ à, ta trước sẽ thương lượng với sư huynh của ta. Hạc hồng đạo nhân chấp tay hành lễ, sau đó quay người, bước nhanh rời đi. Giết tâm địch lúc này nhìn về phía của cơ võ quân tò mỏi Thượng cổ võ đế mà cô nương vừa nói à, có còn sống hay không hả? Cơ võ quân thở dài nói Thế này không có rõ ràng sự kiện kia phát sinh ở 500 năm trước rồi Thánh triều một mực lo lắng hắn tồn tại chỉ sợ là dẫn tới nhân tộc khủng hoảng cho nên không có thông báo hoàng triều thiên hạ cùng với võ đế đảo Nàng nhìn về phía của cơ trường sinh nói Lực lượng của ngài tất nhiên có thể mở ra mẫu thất kia Nhưng tuyệt đối không nên Nghe đạo nhân kim miêu tả Ta đã đón bên trong các chỗ cái gì Chỉ là khó mà đón ra Thượng cổ võ đế bên trong Cùng với thượng cổ võ đế mà tránh triều trước đó phát hiện Là ai mạnh hơn Nhưng án hẳn là tới từ thượng cổ cự nhân tộc á Thượng cổ cự nhân tộc Mọi người ngẩn ngờ Cơ võ quân lại tiếp tục nói Tại thời kỳ thượng cổ Nhân tộc có rất nhiều nhân chủng Màu da khác biệt, hình thể khác biệt Tướng màu đặc thù cũng là khác biệt Trong đó cự nhân tộc Nương tựa theo thể phách khủng bố Từng một lần bị toàn nhân tộc tôn thờ Bên trong cự nhân tộc Đảng sinh ra tượng cổ võ đế Thật lực là khó có thể tưởng tượng à. Khương trực sinh lúc này là hỏi Cự nhân tộc này không bao nhiêu vậy Cơ võ quân nói Căn cứ theo thánh triều Cổ hiến ghi chép Cao nhất có thể đạt tới 500 trượng Mỗi người đều là động dung 500 trượng đây chính là Một cái tôn cự nhạc à. Khương trường sinh thì âm thầm thở phạm một hơi Còn tốt Không so được với pháp thiên thượng địa của hắn Cơ võ quân lại nói Bọn hắn ngoài trừ hình thể như là thượng cổ dị thú ra Tư chất phổ đạo của bọn hắn Không thua những người khác Các người tưởng tượng một chút đi Đạo tổ đi đến cao 500 trượng mà tốc độ, phản ứng không bị ảnh hưởng chút nào Vậy cái kia sẽ là khủng bố tới bao nhiêu sắc mặt của dịp tầm địch trở nên cổ quái Hắn gặp qua khương trường sinh thi triển pháp thiên thượng địa rồi Chờ một chút Vậy chẳng lẽ đạo tổ chính là hậu vệ của thượng cổ cử nhân Hết thể nghi hoặc liền đã được giải khai Nguyên lai đây chính là thân phận chân thật của đạo tổ Thượng cổ cự nhân tộc Tại thời đại thượng cổ đều được tôn thờ Hấu giải hiện thời của bọn họ Tự nhiên cũng có thể trở thành thiên nhân rồi Khi dịch tầm địch Đang suy nghĩ lung ta lung tung Bạch Kỳ lại nhìn không được hỏi Chờ một chút Nếu cự nhân tộc còn là võ đế nữa Lăng mộ tiểu bồng lai đảo Có thể giấu thi thể của hắn sao Khương Tiện bất đất dĩ nói Người ta gọi là tiểu bồng lê đảo Nhưng chưa hẳn thật là nó nhỏ đâu Hải đảo có thể là dừng chân hải ngoại Thì có cái nào là nhỏ chứ Đảo nhỏ chân chính rất dễ dàng bị yêu thú Vì thú khổng lộc phá quỷ Hoặc là bị dìm ngập rồi Bạch kỳ cảm thấy rất là có đạo lý à Không hỏi thêm gì nữa Khu rực sinh nói đã nguy hiểm như vậy rồi Ta không đi được để tránh cho nhân tộc thêm phiền Cơ võ quân thỏ phòng một hơi Cảm kích nhìn về phía của khu rực sinh Không hổ là đạo tổ Cũng là không có không tin Nhất định là phải đi khiêu chứng thượng cổ võ đế Bạch Kỳ lúc này lại gần Định nọt Khương Trường Sinh nói Chủ nhân à Ta cảm thấy thượng cổ võ đế Không có khả năng là đối thủ của ngài đâu Nói hù đối vượng cái gì Ta ngay cả, cả cảnh giới võ đế hiện thời Cũng không có đi đến Làm sao so với thượng cổ võ đế được hả Khương Trường Sinh lúc này Mới điểm nhẹ lên rinh trắng của Bạch Kỳ Bạch Kỳ mặc dù đã muốn chết Nhưng vẫn là cười đến hăng hắt Làm ra biểu lộ được sủng ái Khương Tiễn hỏi Tiền bối à Theo như ngài nói Võ đế chẳng qua là một cái cảnh giới Chẳng lẽ nhân tộc có thể sinh ra Không chỉ là một vị võ đế hay sao Cơ võ quân lắc đầu nói Thượng của võ đế thi nhiều Nhưng cũng là tồn tại những thời đại khác nhau Ít nhất trong vạn năm Chưa từng có hai vị võ đế xuất hiện qua Cùng một cái thời đại Bản thân võ đế đã nắm giữ khí vần cực kỳ hung hậu rồi Thánh thượng khai triều của Thánh triều Chính là một vị võ đế à Mọi người lúc này lâm vào bên trong suy tư Cảm khái võ đạo cồn, cồn. Hắc Thiên lúc này hét lên: "Ta phải cố gắng thành yêu tộc Chí Tôn mới được, hy vọng các người của người trở thành Võ Đế, như thế thì thiên hạ mới có thể thái bình." Nó nghe cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng, dưới cái nhìn của nó, cái gì mà thượng cổ Võ Đế, cái gì mà khí vận, chỉ cần đủ mạnh, muốn kêu cái gì thì kêu cái đó. Đến lúc đó nó không gọi là yêu tộc Chí Tôn, nó muốn đổi tên thành yêu đế, vừa hay đối ứng với nhân tộc Võ Đế rồi. Hắc Thiên cũng tiếp theo ồn ào, bắt chước nói chuyện. Mà lúc này, một bên khác, Hạc Hồng đậu Nhân dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bên trong phụ đệ, nói hết những cái chuyện mà mình hiểu biết cho Hạc Án đậu Nhân. Hạc Án đậu Nhân nghe xong bình tĩnh như trước nói, Xem ra sư phủ nó không sai rồi, Đạo tổ có thể vạch trần chân tấn thượng cổ đại bí mật cho chúng ta. Mục đích của chúng ta coi như là đã đạt đến rồi, về phần có mở ra được hay không thì cứ để cho thầy dân đi. Ừ, cái này... Hạc Hồng Đạo Nhân muốn phản bác nhưng lại cảm thấy có đạo lý, bọn hắn muốn không phải là chân tướng hay sao. Thế nhưng là chờ đợi 32 năm, chỉ chờ tới được một cái thuyết pháp thật sự là khiến cho hắn bị khuất. Hạc án Đạo Nhân chậm chậm nói. Sư phụ bảo cứu ra lù lại, có lẽ chính là đón đúng Đạo Tổ sẽ không đi, tiếu bọn lai đảo nên định lỡ Đại Cảnh rồi. Nếu ta không có đoán sai, võ lấy tất nhiên là sẽ sinh ra tại Đại Cảnh. Ngươi và ta lưu lại trợ lực cho đại cảnh đi Cũng là vì nhân tộc mà nỗ lực à Hạc hồng đạo nhân yên lặng Hạc hồng đạo nhân lại nói tiếp Sư đáy nè Chúng ta trụng kiến tiểu bồng lây đảo đi Nhiều năm như vậy không có thư bay tới Tiểu bồng lây đảo tất nhiên là đã vong rồi nghe vậy hạc hồng đạo nhân càng thêm khó chịu Khương Trường Sinh không có đi tiểu bồng lây đảo Hạc hồng hoặc án cũng không có trở về Võ công của hai người cũng không tệ. Trải qua những năm này kinh doanh nhân mạch, bọn Hán dựng lên một cái đạo quán ở bên trên một ngọn núi ngoài kinh thành. Thần năm thứ 614, đầu tháng 4, vùng biển phía tây Long mạch đại lục bùng nổ ra một trận đại chiến. Đại cánh và quân đội của ba phương vận triều chạm mặt ở trên biển. Không có nói gì đã khai chiến. nương tựa theo 5 vị động thiên đính từ thiên hải. Huyền không đẩu. Đại cảnh đã thắng ngay trận đầu. Chiến báo truyền khắp đại cảnh. Bách tính thiên hạ đã bình tĩnh. Đối với con dân đại cảnh thế hệ này mà nói. Đại cảnh thắng lợi là quá bình thường. Chiến bại ngược lại mới là không bình thường. Háng năm Trong ngự tư phòng. Thượng thiên hoàng đế đang vận công. Hắn nhớ mài. Hai cái đầu lông ngoài quanh quẩn khối đen. Thuật nhìn hết sức không bình thường. Phong. Thần thiên hoàng đế bỗng nhiên thủ huyết Máu vẫy một chỗ Trên mặt đã mất đi màu máu Hắn tự mình lắm bấm Tại sao có thể như vậy Cái gì cái gì chứ Sau khi tấn thân hoàng triệu Thủ tổ của trống lại không gia tăng à Trong giọng nói của hắn Tràn ngập sợ hãi trước nay chưa từng có Hắn mới có 74 tuổi Lịch đại hoàng đế rất khó sống qua số tuổi này Nhưng hắn không giống Cảnh giới của hắn rất là cao Là để cho đại cảnh thành tụ khí vận Hoàng Triều Hắn dựa vào cái gì Mà sắp chết rồi Hắn càng nghĩ càng hoáng sợ Hắn nỗ lực bảo trì chấn định Chuyện này không thể nói ra Hắn lập tức truyền lệnh cho Trần Lễ Trần Lễ sớm đã bước vào thần nhân Sống đến 150 tuổi của không khó Hắn đã phụ tá hai vị hoàng đế Cũng không lâu lắm Trần tới lúc này cấp tốt chạy đến Thần thiên hoàng đế nói tình huống thân thể của mình Trần Lễ vừa nghe xong sắc mặt đại biến Trần Lễ mặc dù cảm thấy Khương Triệt không sai Nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng Khương Triệt không bằng Thượng Thiên Hoàng Đế Còn kém ở vỡ công Mà lại Khương Triệt không có đủ bá khí và dũng cảm Như Thượng Thiên Hoàng Đế Bây giờ Vận Triều đang tranh đấu Đại cảnh không thể thiếu được thiên tử Như Thượng Thiên Hoàng Đế Trần Lễ lập tức cảm thụ khí vận của Thượng Thiên Hoàng Đế Kinh ngạc nói Đúng là đại nạn sắp đến Khí vận bị kinh mạch ngày ngăn cách rồi Thế này Hắn đột nhiên không thể nào hiểu nổi Thiên tử vận triều sống qua trăm tuổi là không khó lắm. Mặc dù thiên tử đại tề không đến trăm tuổi lần đổi rồi, nhưng có rất nhiều thiên tử hoàng triều ở trên biển sống qua trăm tuổi. Cẳng lẽ đại cảnh mới tấn thân, thời gian quá ngắn khi vận tiên mạnh, nhưng trần cờ bất ổn hay sau Trần Lễ lấm bấm một mình, hắn không phải là đang hỏi thượng thiên hoàng đế, mà là đang hỏi chính bản thân mình. Thượng thiên hoàng đế gian nàng đứng dậy nói, muốn đi Trần Lễ quan tìm một tổ Đằng lễ vội vàng nâng hắn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tìm tới đầu tổ mà thôi. Ở bên trong nịnh viện, Thần Thiên Hoàng đế nói không cảnh của mình, Khương Trự Sinh lập tức kiểm tra cho hắn. Không có dấu hiệu nhập ma, không có chịu trọng thương gì, nhưng mà lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bất mạch Thượng Thiên Hoàng đế đang suy yếu dần. Với tốc độ như vậy, không đến một năm thì vị hoàng đế này sẽ chết. Khương Trự Sinh nhíu mày, hắn nhất tay khẽ vẫy, hút tới ba bình đang dược từ bên trong nhà nói. Người trước dùng chúng đi Thấy đang dược trái tim của thượng thiên hoàng đế lạnh đi một nửa Hắn căng ràng hỏi Đạo trổ Trên đời này thật không có biện pháp trường sinh bất tử hay sao Khương trực sinh nói Không có Vãn sự vạn vật Đều chạy không khỏi sinh tử lương hồi Hắn mặc dù là trường sinh bất tử Nhưng đó là có tiền đạo bảo hộ Bản thân của hắn không thể đánh vỡ quy tắc thế giới võ đạo Cho nên hắn nói đúng là lời thật Thần Thiên Hoàng Đế yên lặng Biểu tình của những người khác cũng không tốt gì Bọn hắn đều rất có hảo cảm Đối với Thần Thiên Hoàng Đế Chưa từng có cái vị Hoàng Đế nào nhiệt tình Như là Thần Thiên Hoàng Đế cả Chỉ cần hắn ở Kinh Thành Mỗi lần tân sưng ngày hội đều sẽ tới nơi này Cùng nhau ăn mừng Mặc dù Khương Tử Ngọc tại vị Cũng không có mang đến nấu nhiệt như thế Bởi vì khi đó trong lòng của Khương Tử Ngọc Chỉ có thống nhất thiên hạ Thần Thiên Hoàng Đế lúc này Hít xong một hơi lộ ra đủ cười nói <cười> à, không sao đâu, tam có đang giữ của ngài, Hắn là có thể y, lại chống đỡ một hai năm. Đám 10 tuổi đàn cơ, phấn khích gì trong nhân thế này đều trải qua rồi. Ai không đáng tiếc, không đáng tiếc à. Lời tuy là như thế, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn sai sút rồi. Khó chịu nhất thì thuộc về Khương Tiễn. Hắn đưa tiễn phụ hoàng, mẫu thân, huynh trưởng cùng những huynh đệ tiểu muội khác, bây giờ lại muốn đưa tiễn cậu bối hắn không khỏi nhìn gì phía cư trưởng sinh cũng không biết gia gia là có tâm tình gì vẽ mặt của cư trưởng sinh bình tĩnh không có an ủi thượng thiên hoàng đế sau đó thượng thiên hoàng đế ra vẻ thoải mái rời khỏi cơ vỗ quân nói tuổi thọ thiên tử hoàng triều xác thực có khả năng kéo dài nhưng chỉ là khả năng thôi dù cho là thiên tử thánh triều thế nhưng cũng không thể sống quá trăm tuổi trời xanh công bằng mà lúc làm thiên tử được hưởng khí vận thương sinh nhưng trả giá chính là hơn dâng lên tuổi thọ của mình, bởi quá cảnh giới hiện tại của hắn chỉ có thể sống hơn 70 tuổi, cái này cũng thật là hiếm thấy a. Nàng đã sớm coi nhẹ sinh tử cho nên không có bao nhiêu cảm xúc. Trong lòng của bà Kỳ cảm thấy thì lương, nó chẳng qua là thần nhân cảnh, nó cũng sẽ có một ngày đại nạn lâm đầu, chữ xác mà nói, bất kỳ sinh linh nào đều sẽ là như thế. Nó không dám tưởng tượng tình cảnh mình chết già, nó ở lại bên cạnh Khâu Truy Sinh chính là nghĩ không ngừng mạnh lên, tận khả năng sống được càng lâu hơn. Trong định viện lúc này chỉ có một mình Dịp tầm địch không tại Hắn tuy là cũng rất thân với thần thiên hoạt đế Nhưng hắn hiện tại đi tham gia đại hội võ lâm đại cảnh rồi Nếu hắn có ở đây tất nhiên Cũng sẽ là hơi buồn một chút Bỏ không khí yên lặng Khư trụ sinh lúc này nhắm mắt lại Tiếp tục liên công Hắn đã đưa tiện cố nhân nhiều đời rồi Đạo tâm của hắn càng ngày càng kiên định Hắn đã được cái thứ mà thế nhân theo đuổi cuối cùng Hắn muốn làm chính là nghiêm túc Đối đẩy cái phần cơ duyên này Hắn muốn vĩnh viễn sống sót Hắn không rõ ràng có thể là có tồn tại vĩnh sinh bất tử thứ hai hay là không Nhưng hắn muốn làm tồn tại như thế Không chỉ là bất tử mà cũng muốn bất diệt Hắn muốn đạt tới mức độ mà người nào cũng không thể giết chết được hắn Chỉ cần hắn một mực còn sống Những cố nhân của hắn trải qua Ở kiếp này sẽ có ý nghĩa tồn tại Chí ít là hắn vẫn nhớ kỹ Người sống một đời trăm năm sau ngoại trừ người lưu danh sử sách tuyệt đại đa số người không đến 50 năm sẽ bị lãng quên Dù cho sự sách Cũng có thể sẽ bị đứt gãy Khương Trường Sinh thật vất vả lắm Mới sống thêm được một thế Hắn cũng không nguyện lại chết Lúc này Ngoài Kinh Thành Trên sân đậu Một đám vỏ giả đang tiến lên Hộ tống từ chiếc xe ngựa Cầm đầu là một vị lậu giả tóc trắng Hắn nhìn vỏ phâu to lớn Mở miệng hỏi Đó chính là Long Khởi Quang Chỗ đầu tàu ở hay sao Bên cạnh là một người đàn ông tuổi trung niên Cười nói hey, Không sai À các người cũng tới chìm ngưỡng đạo hoàng của tuyên nhân đi nha, khuyên các người sau khi trời còn chưa sáng liền đi xếp hàng. Bây giờ muốn lên núi cũng rất là khó khăn, trừ phía các người có võ cao cao cường có thể trực tiếp bay lên nha. Trong mắt của lão gia tóc trắng lộ ra vẻ nóng bỏng, đội ngũ tiếp tục đi tới. Sau hai kênh giờ, bọn hắn đã xếp hàng vào thành. Nam tử trung niên mang theo bọn hắn đi tới một cái tòa phủ để cười nói. Vũ này chính là chỗ ở của văn đế ngày xưa Cách Long Khởi Sơn rất là gần thấy tầng hoàng đế rất là chán ghét văn đế Chỗ ở của hắn lúc trước đều bị bán cả Tiệt là không bận tâm mặt vũ văn đế gì đâu Nhưng đã nhiều năm như vậy Cái tòa vũ đệ này quên đi quấn lại Đổi rất nhiều chủ nhân Chứ vì đều là từ nơi khác mà tới ha Có thể phù hợp yêu cầu của các người Cũng chỉ có cái tòa vũ đệ này Chẳng qua là giá tiền thì <cười> Lão giả tóc trắng ngắt lời nói Giá tiền không phải vấn đề Cho dù là hàng cung bán ra Chúng ta cũng có thể mua lại à Nam tử trung niên vui vẻ <cười> Chuyện này không thể nói lộn trung được đâu Mặc dù bây giờ thiên tử từ đó khai sáng Nhưng vẫn là không muốn nghĩ luận về triều chính À đúng rồi à, Ta vẫn muốn hỏi các người Trong xe ngựa các người để chở vật gì Ta thấy giống như là trứng gì Còn thân là lớn à, à Trứng yêu thú sao Lão giả tóc trắng đạm mặt nói à À, về xin hỏi là cái chủng yêu thú gì? Là rắn à, Rắn à, rắn làm sao lớn như vậy chứ? Bởi vì chúng nó muốn hóa lông rồi à, à, Cái gì? Đêm khuya Trước tẩm cung của thiên tử, Khương Triệt đi vào trước cửa cung kính hành lễ, mở miệng nói. Phụ hoàng, nghi thật tới rồi. Trước tẩm cung cũng không có thái dám cung nữ gì lúc này, cho nên hắn không ở ngoài kêu gào. Dạo đi! Giọng nói hư nhược của thần thiên hoàng đế truyền đến, Khương Triệt khách xong một hơi đẩy cửa đi vào, sau đó đóng kỹ lại cửa phòng. Trong cung có tia sáng sáng ngời, đốt 8 chén nàn dầu. Hắn đi đến trước mặt Thượng Thiên Hoàng Đế đang xem sách. thần Thiên Hoàng Đế đang lười biếng nằm ở trên giường rồng. Trên bàn nhỏ bên cạnh cậu trưng bày một cái bình rượu cùng với bánh ngọt. Khương Triệt dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thượng Thiên Hoàng Đế. Hắn đã biết được Phụ Hoàng vì cái gì gọi hắn. Hắn đã từng một lần hy vọng Phụ Hoàng chết sớm hơn một chút. Như thế thì mình sẽ sớm năng cơ. Nhưng khi thời khắc này tới, hắn đột nhiên lại rất là khó chịu. Thậm chí hết sức là bao la mờ mịt. Chọn hoàng vị sống chỉ được có 67 năm Hay là sống cuộc đời hơn trăm năm của một võ giả Hắn nên lựa chọn như thế nào Người đều muốn sống đặc sắc Hay là muốn sống được lâu Cương triệt lần đầu sinh ra sợ hãi về hoàng vị Thân thiên hoàng đế Để cái quyển sách trên tay xuống Đưa tay ra hiệu hắn ngồi một bên khác của bằng nhỏ Rồi này Chả còn chúng ta dở xuống thần phận thiên tử thái tử Tâm sự thật tốt một phen ha Thượng Thiên Hoàng Đế cười nói Hắn ngồi dậy quan sát tỉ mỉ Khương Triệt Hắn đã thật nhiều năm không có nghiêm túc Nhìn cái đứa con trai này của mình Khi Khương Triệt còn nhỏ tuổi Hắn từng lo lắng kẻ này không đủ cương cường Mà những năm nay Khương Triệt có tâm tư đọc hàng vị Khiến cho hắn có chút không vừa lòng Dẫn đến quan hệ hai cha con bọn họ Giảm xuống đến cái điểm đông băng Hiện đang hồi tưởng lại Hắn đột nhiên cảm thấy Mình cũng thật là mâu thuẫn à Cha và con làm đến nước này thật sự là thất bại quá Khương Triệt ngồi xuống đưa mắt nhìn về phía thần thiên hoàng đế giờ phút này trong lòng của hắn cũng là cảm thấy hối hận hoàn vị thật sự là quan trọng như vậy sao hắn biết rõ mình tuyệt đối xem như là thái tử hạnh phúc nhất của các triều đại đời trước đó có Vương gia tính toán hắn thần thiên hoàng đế trực tiếp hại lên đều đi các huynh đệ khác cũng là bị phụ hoàng áp chế nên không dám nổi lên một chút giả tâm gì Hà <cười> cái gì chứ? Hời, ta và ngươi nói một chút chuyện xưa của Khương gia đi. Đây chính là hoàng gia gia của ngươi, nói cho ta biết ạ. Hà <cười> thiên hoàng đế cười ha hả, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Khương triệt chuyên nhẫn lắng nghe, nghe được thượng thiên hoàng đế nhắc đến cái vị thái tử thứ nhất của đại cảnh, trong lòng của hắn lẫm bẩm. nhất đến thái tử đầu tiên chi vậy? Phụ hoàng là đang muốn về báo hắn sao? Nhưng hắn nghe nghe một hồi bắt đầu động dung. Nghe tới cái vị thái tử thứ nhất là nâng đỡ cô của mình đăng cơ trong lòng của hắn nhấc lên kinh đạo hải lãng. Cảnh Thái Tông? Thái gia gia của hắn đúng là lã lịch như thế. Trách không được, cảnh Thái Tông cực kỳ bất thiện đối với cảnh văn đế. Đủ cái loại giềm khoa để cho cảnh văn đế trở thành hoàng đế có điều việc kém nhất trong hoàng sử của đại cảnh. Chờ một chút. Vậy, phụ thân của Thái gia gia là? Hắn cẩn thận nhớ lại là ai nâng đỡ cảnh Thái Tông? Hắn bỗng nhiên suy nghĩ ra một chút, toàn thân rung rảy. Hết thể nghi hoặc đều đã được giải khai rồi, thì ra là như thế. Trong lòng Khương Triệt vô cùng kinh hỷ, cục đá to một mực đè trong lòng của hắn cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Đạo tổ lại là tổ tâm của bọn hắn à? Cho tới nay, trong ngoài đại cảnh, đều đang rất tò mò, vì sao đạo tổ như vậy mà dung túng cho đại cảnh? Khương Triệt đôi khi cũng nghĩ đạo tổ có thể có giả tâm khác hay là không. Bây giờ biết được chân tướng rồi, hắn trượt để yên tâm Thì ra là tổ tông phù hộ à? Thần thiên hoàng đế Nói từ cảnh Thái Tông Một đường nói đến chính mình Hắn lúc này mới căng dặn Bí mật này nhất định Phải đờ đào truyền lại Chỉ có thể nói cho Thái tử Đạo tổ Tất có thể sống thật lâu Chỉ cần người còn sống Khương gia không quên quan hệ với người Để người có thể cố vắng cho đại cảnh Ở lúc bó chốt nhất Trực nhi à Nhận lấy Chỉ có thể nói cho một mình Thái tử biết Nếu nhiều người biết được Dạng sơn ngược lại là sẽ lọn đó nha. Khương Triệt hít xong một hơi nói. Như thần hiểu rõ rồi, nhất định là ghi nhớ trong lòng. Hắn đã bị kinh hỷ to lớn bao phủ, đầu óc có chút cho ông ván. Thân thiên hoàng đế còn nói chuyện Khương Triệt khi còn bé. Hai cha con mười phần ấm áp, cũng làm cho Khương Triệt không còn cảm giác vui mờ. Lần nữa bị cảm xúc không bỏ, hối hận chiếm cứu trong lòng. Đợi khi ngươi đang cơ rầu Nhất định phải trở thành minh quân nghe chưa Nhất định phải truyền thừa Tiếp chi lớn thống nhất thiên hạ của Đại Cảnh Đại Cảnh không thể dừng lại Đây chính là ý chí của Thái Tông Nhân Tông Cũng chính là ý chí của Trọng Vẻ mặt của Khương Triệt nghiêm túc Ánh mắt vô cùng kiên định Giờ khắc này Hắn chân chính hiểu được ý nghĩa của truyền thừa Vào lúc giữa trưa Ở bên trong đình viện Cơ võ quân nhìn về phía hoàng cung Cảm khai nói Đây cũng là nhân vương truyền thừa Long Mạch Đại Lục à, Khó lường thật Rất chống thánh quân truyền thừa của Thánh Triều Giờ phút này thì thượng thiên hoàng đế Đang lợi dụng nhân vương khí vận Đem công lực của bản thân Truyền vào trong cơ thể con trai của Khương Triệt Đây cũng là ý tức của Khương Triệt Ngược lại thiên tử sống không quá trăm tuổi Không bằng truyền cho con của mình Để cho con trai của mình Sớm ngày thành lập chiến công Trải qua một cái phen sàng chọn Thượng thiên hoàng đế lựa chọn một cái tên hoàng tử tuổi nhỏ, không biết là hắn thấy kẻ này giống mình, hay là cái vị hoàng tử này thật sự là phù hợp với khí vận nhân vương nhất. Khương tiễn lúc này lại nói, tiền tử tánh triệu cũng có thể truyền công lực à? Cơ võ quân gật đầu nói, cái này là tự nhiên, võ đạo của tánh triệu vô cùng cường đại, nếu thánh thượng không có võ lực mạnh mẽ, chỉ là khí thế đã khó mà áp chế một đám cường giả rồi. Toàn bộ cường giả động thiên cảnh Hải Dương cộng lại Cũng là không có nhiều như Thánh Triều Bây giờ Thánh Triều sụp đổ Những cường giả động thiên cảnh đó Riêng phần mình trở lại chúng cũ Võ đạo trên miệng cũng mới như vậy mà mạnh lên Khương Tiễn nghe mà tâm trí hướng về Mở miệng hỏi Thánh Triều lại hại như thế Vì sao khí vận không có bao phủ toàn bộ Hải Dương hả Cơ võ quân lại nói Bởi vì địa bàn quá lớn Khí vận phân tán Ngược lại dễ dàng kéo thấp lên khí võ đạo Thần Châu Thần Châu chính là nơi ở của thánh Triều đó là đại lục lớn nhất trên đời, vô cùng bao la. Thánh triều tập trung khí vận, khiến cho thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, mà lại bỏ mặt các triều hải dân trưởng thành, cũng dễ dàng củng cố điều vị của thánh triều. Sách lược này thì rất giống với đại cảnh trước mắt, rõ ràng có khả năng chiếm đột long mạch đại lục, lại bỏ mặt cho các vân triều khác tồn tại. Trên đời này cũng chỉ có thể có một phương thánh triều hay sao? Khương Tiễn lại tiếp tục tri vấn. Bạch Kỳ lúc này cũng nhìn về phía của cơ võ quân. cơ võ quân đầu nói Không nhất định, sau thượng cổ Thời điểm nhân tộc đỉnh phong nhất Từng có 5 phương thánh triều Tạo thành thế chân vạt Chẳng qua sau này bạo phát thánh triều đại chiến Nhân tộc chia 5 sẽ 7 Bắt đầu đi về hướng suy sụp Cho đến bây giờ bị tộc nghịch tập rồi Sau đỉnh phong thì chắc chắn là xuống giống Bạch kỳ lại nhìn không được hỏi Nhân tộc ngoài trừ thần châu Chỉ còn lại hải dương là có nhân tộc sao Một bên khác thánh triều thiên nhai Một bên khác yêu tộc nữa Có thể là tồn tại những nhân tộc khác hay không Cơ võ quân liếc nhìn nó nói Ta cũng không rõ ràng Chỗ của yêu tộc không nhỏ hơn nhân tộc Mà thiên địa đến cùng là bao la đến mức nào Không có người nào biết được cả Khương trừ sinh mặc dù Nhắm mắt lại nhưng cũng đang nghe Ngay cả công chúa tánh triều đều không biết được Thiên địa này có bao lớn Khiến cho hắn sinh ra tò mò Nơi này không phải là đại thế giới Mà chư thiên vạn giới muốn đến nữa chứ Nói ra thì thật kỳ quái Hắn chưa từng nghe nói qua cái chuyện phi thăng Dựa theo những câu chuyện huyền nguyễn, tiểu thuyết tiên hiệp mà hắn đã gặp qua. Thực lực đi đến một cái giai đoạn nào đó sẽ phi thăng đến thế giới mạnh hơn. Võ giả phương thế giới này có thể đạt tới cực hạn tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Một quyền đánh vỡ địa cầu kiếp trước thì không phải là không có khả năng. Chính là văn minh bỏ đạo như vậy lại không nghe nói gì tới phi thăng cả. Ngay khi cư trường sinh miên mang bất định, Thanh Nhi lại đến đây bái phỏng. Đậu Tổ à, có một người tự xưng là phủ chủ Hóa Long phủ đến đây bái phỏng. Hắn giới thiệu cho ta về Hóa Long phủ rồi, trong phủ của bọn hắn có cường giả Động Thiên Cảnh, ngài xem là có muốn gặp một chút hay không?" Thanh Nhi hỏi, mặc dù đại cảnh đã xưa đâu bằng nay, nhưng Động Thiên Cảnh vẫn như cũ là tồn tại cao cao tại thượng, cảnh giới chi cao khiến cho vô số người hận tế. Trường Sinh lúc này mở mắt ra nói: "Để cho hắn vào." Hắn giới trưởng lão lục Động Thiên của Hóa Long phủ. Phủ chủ không ngờ lại tự mình tự tới cửa. Xem ý Tứ của đối phương cũng không giống như là đối địch. Bằng không sẽ không quy củ như vậy. Từ khi nhóm người tiến vào lông mạch đại lộc Khương Trường Sinh thường xuyên để quan sát. Trên đường đi, bọn hắn cũng không có làm sẵn làm bậy. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn chịu gặp. Cơ võ quân nói. Xem ra tồn tại của Bạch Long làm cho bọn hắn đứng ở không yên rồi. Há Long Phủ kể đời vì chân Long mà nỗ lực. Sau khi chuyện đạo tổ cưới rồng, Bị bọn hắn biết được, bọn hắn tất nhiên sẽ điên cuồng Khương Tiễn lại tiếp lại. Ta nghe nói qua, Hóa Lòng Phủ rồi, là một phương thánh địa trên biển. Sư tổ à, ngài phải cẩn thận đó. Khương Trường Sinh gần đầu. Rất nhanh, Thanh Nhi mang theo phủ chủ của Hóa Long Phủ đến đây. Chính là cái vị lão giả tóc trắng kia. Hắn đổi lại một cái thân áo bào trăng nghiêm khí độ bất phạm. Hắn đi đến trước mặt của Khương Trường Sinh, ôm quyền hành lễ nói. Đại hạ, Hóa Lòng Phủ cự tiên tri, ngài vừa gọi nói là đạo tổ có chân long, đặc biệt tới đây gặp một phen, không biết đạo tổ có thể uh, để cho tại hạ nhìn phong thái chân long một phen hay không. Nếu thật là tồn tại, há là phụ nguyện đầu nhập vào đạo tổ, tiếc không có hai lòng. Nói xong, hắn nửa quỳ xuống, cơ võ quân nhíu mày, nàng nhìn ra được cảnh giới của đối phương ngang bằng với mình, không ngờ lại trực tiếp quỳ xuống. Nàng lại nhìn được thế vũ lực chân thực của đạo tổ, Đối phương chỉ là nghe tin mà đến Vì sao lại có phán đón như thế Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm hắn nói Há Long Phủ thật nguyện như thế hay sao Chú Thiên Chí dương mắt lên nói Đạo Tổ Chuyện của chú Vô Kỵ Tại hàm biết được không thể trách ngài Đó là Phụng Thiên Hoàng Triều nhờ vả Há Long Phủ muốn trách Cũng là trách Phụng Thiên Há Long Phủ tuyệt đối không so đo Cái chuyện của chú Vô Kỵ Thịnh Đạo Tổ khai ân Để Tài Hà nhìn chân lông một chút à Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm hắn Nhìn để trong lòng của hắn Phải thấp thẩm lo âu Qua một hồi lâu Khương Trường Sinh mới chầm chậm nói Giữa trưa ngày mai Ta sẽ mang chân lông đến Đến lúc đó sẽ xuất hiện Ở trên không của Kinh Thành Sau khi các người nhìn thấy Lại tính toán đi Đa tạ đạo đổ Chú Thiên Chí vội vàng Bái tạ Khương Trường Sinh Sau đó cấp tốc rời đi Khương Tiễn tòm hỏi Chú Vô Kỵ là ai gì hả Khương Trường Sinh nói đơn giản Một thoáng cái chuyện chú Vô Kỵ Cũng nói là đại kim cương thật thể Chính là đến từ chỗ của người này Nghe được cường giả lục động thiên Chết trong tay của Khương Trường Sinh Khương Tiễn vô cùng lo sợ Xem ra hắn rời khỏi mấy chục năm Lòng khởi quan vẫn như cũ đặc sắc Thậm chí so với hắn còn đặc sắc hơn Cơ võ quân lại nói Hóa lăng phủ xem rồng như là thiên thần Xác thực có thể vì rồng mà buông xuống thù hận Dĩ nhiên Nếu như là đậu tổ cảm thấy mấy người này phiền phức Ta có khả năng Thay ngày giải quyết bọn hắn luôn Mặc dù cùng là lục động thiên chi cảnh Nhưng nàng không có để hóa lòng phủ vào mắt Khương Trường Sinh Nhắm mắt lại nói Để ngày mai xem như thế nào Hôm sau trời vừa sáng Khương Trường Sinh tiến vào ngọc cốt thành Trúc Long Dùng thần niệm ngăn cách rừng trúc Để cho bất kỳ người nào đều không thể nhìn trộm Hắn lại phóng sức Bạch Long Vàng dao trong chốc lát Bạch Long chậm rãi bay ra từ bên trong lông khởi sân Rông thân khổng lồ xé tan sương mù Biến đến vài trăm trượng y phong lẫm liệt Ngầm Một cái tiếng lông ngâm bạch phá vùng trời kinh thành Dẫn đến có vô số người ngấn đầu nhìn lại Bên trong phủ đệ Do Hóa Long Phủ mua lại Chu Thiên Chí cùng với một đám đệ tử Hóa Long Phủ ngước nhìn chân lông trên trời Bọn hắn không có kinh hồ Chẳng qua là một người tiếp một người quỳ xuống Ngước nhìn lông thần mà bọn hắn tin ngưỡng lâu nay Cho dù là lục động thiên Chu Thiên Chí cũng quỳ xuống Hắn tọt thân run r lệ nóng nhanh chóng. "Ồ dạ dạ, vũ đán, Đã thật gặp được chân long, là là chân long chân chính a." Hốc mắt của Chu Thiên Chí đỏ bừng xúc động cực kỳ. Hóa Long phủ này đời đời kiếp kiếp vì trí cầu chân lông mà truyền thừa, nhưng từ khi thành lập Hóa Long phủ đến nay mấy ngàn năm qua, bọn hắn đều chưa từng gặp qua chân long, nhiều lắm là gặp được giao lông mà thôi. Nhưng giao lông nào có uy phong lẫm liệt, thần tư bách khí như là chân long ở trên trời này. Kinh Thành bây giờ là thành trì của cả đại lục Người ngoài lui tới rất là nhiều Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy chân lông Cũng là xúc động Không biết có bao nhiêu người cuối chào chân Long Bạch Long dạo vài vòng Ở trên khóc của Kinh Thành Một lần nữa bay trở về trong Long khởi sân Cái này khiến cho người ngoài cũng biết là chân lông Đến từ chủ của đạo tổ Trong hoàng cung Thần thiên hoàng đế gầy như que củi Hư nhược đứng ở trước cửa của ngự thư phòng Nhìn Long khởi sân yên lặng sức thật Giàn sờ như thế Thật khiến cho người ta không nỡ bỏ à <cười> Đậu đậu nè Ngài không muốn hoàng quyền Tranh là trường sinh cùng với sư thu ha Thượng thiên hoàng đế từ mình lắm bẩm Trên mặt của hắn không có vẻ thống khổ Vẻ không căm lòng gì Tất cả đều đã tiêu tán Một bên khác Khương trường sinh mang theo Bạch Long trở lại trong đình viện Bạch Long thu nhỏ dài đến ba trượng Long thân vận vẹo Mười phần nhẹ nhàng linh hoạt Khương tiễn Bình An lập tức tiến tới đụng đụng Ngay cả cơ võ quân Cũng là đứng ngồi không yên Khương trường sinh ngồi ở bên dưới Của địa linh thụ bắt đầu liện công Sau hai canh giờ Chú Thiên Chí lần nữa đến đây bái phỏng Hắn vừa thấy được Bạch Long đã quỳ xuống đất dập đầu Sưng hô là Long Thần Kích động một hồi lâu Chú Thiên Chí mới đến trước mặt của Khương trường sinh nói Ở Đạo Tổ Hóa Long Phủ Nguyện nhập vào Dưới trướng của Đạo Tổ Cầu Đạo Tổ nhận lấy chúng ta Hóa Long Phủ quyền phục thị Ngài và Long Trần Hóa Long Phủ còn có rất nhiều yêu xà Yêu mãn từ chốt vô sông Nếu đạo tổ có phương pháp hóa rộng Có thể bất kỳ lúc nào tìm tới Hóa Long Phủ Để mà tiến chọn à Giá trị bản thân của Hóa Long Phủ Vượt qua 3.500 vạn phân nói tình này còn mạnh hơn cả đại cảnh Mẫu chút nhất là Hóa Long Phủ chính là tôn môn Cũng không phải vận triều Khu trường sinh thấy hắn không giống như là có tính toán gì Lúc này mới nói À, việc này tìm thiên tử thư nghị đi, cứ nói là ta đồng ý rồi. Ôi, đạo trổ à, có thể để cho hóa Long phủ đi vào tuyên Châu hay không? So với hiệu lực cho thiên tử, chúng ta càng muốn thủ hộ cho Long thần. Hai cái này cũng không xung đột gì, dù sao thì hóa Long phủ cũng không chỉ có một người là ngươi. Ờ, ờ, dân, ở đại hạ biết rồi. Chủ thiên chí bất đức dị đáp ứng, sau đó hắn lại đi đến trước mặt của bạch Long cúng bấy thêm một hồi. Rất lâu chú thiên chí mới lưu lướng không rời mà đợi đi Bạch Long đến trước mặt của Khương Trường Sinh nói Chủ nhân à vừa rồi cái lão đầu kia thật sự là buồn nôn mà Cái gì mà Long thần bọn hắn sẽ không không ăn thịt của ta chứ Khương Trường Sinh lúc này mới sợ lên cái sừng độc của nó cười nói Không sao đâu rất nhanh cứ phải trở về tu hành rồi không có gặp hắn nữa đâu Mọi người rất tò mò đối với cái nơi mà Bạch Long muốn đi nhưng lại không dám hỏi nhiều Bọn hắn đã biết Khương Trường Sinh còn có một cái địa bàn bí mật nào đó chuyên môn dùng để là huyết mạch yêu thú thế biến Đêm đó Khương Trường Sinh đi vào bên trong sương mù lặng lẽ thu bạch Long vào bên trong đảo giới Một lát sau hắn mới trở lại định viện Cho dù là cơ võ quân cũng sẽ không nghi vấn gì bởi vì ngay cả nàng đều bắt không được khí tích của Khương Trường Sinh cho nên không biết vừa rồi Khương Trường Sinh cũng là không hề rời khỏi Long Khởi Sơn Hôm sau trời vừa sáng Chú Thiên Chí tiến đến bãi phỏng Thượng Thiên Hoàng Đế. Đối với Hóa Long Phủ gia nhập, Thượng Thiên Hoàng Đế tự nhiên là cao hứng. Trước khi chết còn có thể làm cho đại cảnh mạnh hơn như thế này. Hắn sẽ không thường chối. Cho dù là Khương Triệt không áp chế nội Hóa Long Phủ, vẫn còn có tổ tông. Trước khi chia tay, Thượng Thiên Hoàng Đế nhìn không được hỏi. Võ giả mạnh nhất Hóa Long Phủ là cảnh giới gì? Chú Thiên Chí lúc này mới trả lời. Lục Động Thiên! Một dĩ là tại hạ Một dĩ là mũi mũi của tại hạ Lúc đầu là có ba vị lục động thiên Còn có một vị trưởng lão bị mê hoặc Đã qua đời rất nhiều năm trước rồi Lục động thiên Thần thiên hoàng đế rất là động dung Đang muốn nấu cái gì Cuối cùng vẫn là nhìn được Hắn khoát tay áo ra hiệu cho chu thiên chí lui ra Nếu trước đó hắn tất nhiên là phấn khởi Nhưng suy nghĩ lại mình phải chết rồi Hắn lại cảm thấy tại nhạt vô vị chu thiên chí rời đi Thần thiên hoàng đế quay đầu nhìn lại Ánh mắt xuyên qua cửa sổ, rơi vào lòng khởi sân bị sương một che đậy, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Rồi vậy thì bác sinh Dương tập 57 của bộ truyện Daki. Chào xin ở đây, hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 58 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hũ rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.